Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 19 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 87 Mệnh lệnh vừa ra Chính vị cao thủ đoán cố cảnh đồng loạt ra tay Chướng phòng tới tấp đánh về phía trác phạm Khí thế cường đại làm cho tống gia tỷ đệ Ở cùng vị trí với trác Phàm đều hít thở không thông Trong lòng hoảng hốt Nhưng mà Trác Phạm cười lạnh, dùng tay lên, hất bay cái bàn. Cái bàn lập tức dở dụng, mảnh gỗ bay tung tóe. Nhưng sau cái bàn kia không có bóng người của Trác Phạm nữa? Người đâu? Mọi người không khỏi giật mình, trong nhảy mắt sững sờ nguyên tại chỗ. Ở đây. Đột nhiên sau lưng của đám người, gian lên tiếng cười dĩu cợt. Nhưng mấy người đó chưa kịp xoay người lại, tiễn xẻ gió gian lên, phóc một tiếng. Đầu có một vị trưởng lão đã hoàn toàn nở qua, máu bắn tung tóe khắp nơi. Chậm rãi, thu lại nắm đấm trát phàm rủ vết bẩn trên tay, nhếch miệng lộ ra một nụ cười tà ác, nhẹ giọng nói. Tên thứ nhất Mọi người sợ hãi kinh hoàng, không có nghĩ tới trác phàm mạnh đến mức này. Rõ ràng hắn chỉ là một tu giả đoán cấu cảnh, nhưng mà có thể đột phá dòng dây của chính vị cao thủ đoán cấu cảnh Không những là thuận lợi đột phá trùng dây còn trong nháy mắt mà giết người nữa. Nhất thời sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng. Xem ra lời đồn đều là thật. Ngươi quả nhiên là một tên quái vật. Khó trách, ngay cả thất trưởng lão của mình Minh Cốc cũng chết trong tay của ngươi. Tề cương liệt hít sâu, trong mắt bất giác run lên. ánh mắt nhìn về phía trác phàm đầy sợ hãi nhưng mà vẫn cắn răng kiên trì. Trác Phạm không khỏi phì cười, nhìn ông ta chế nhạo. Nếu đã biết lão tử lợi hại, vậy mà các ngươi còn dám ra tài với ta. U Minh Cốc cũng không có làm gì được ta, lẽ nào các ngươi nghĩ có thể làm gì được ta sao? Cầu phú quý trông nguy hiểm, chuyện càng nguy hiểm thì hồi báo càng lớn. Tê Cương Liệt khẽ căng răng, tuét miệng cười rồi mới chợt phóng tới Trác Phạm. Trong mắt của ông ta dần hiện ra một vẻ điên cuồng. Một hư ảnh mảnh hổ lập tức xuất hiện sau lưng của ông ta. Võ kỹ linh dai trung cấp, hổ khí quyền. Cùng với một tiếng gầm to rung trời, một quyền của tề Cương Liệt đánh ra. Mảnh hổ phía sau của ông ta cũng nhanh chóng lao về phía Trác Phạm. Ảnh mắt của Trác Phạm nheo lại cười lạnh, không tránh né, đấm trả quyền chính diện. Âm một tiếng, âm thanh nổ giang bên tai của mọi người khiến cho bằng nhĩ đau đớn. Tỉ đệ tống gia che lại lỗ tai năm cuộn tròn trên mặt đất. Trác phàm bị mảnh hổ đụng văng ra 10 thước, in xuống mặt đất hai vết sâu Mà mảnh hổ dưới một quyền của trác phàm cũng bị đánh nát, thành ánh kim quang nhỏ dụng, tan biến không thấy. Tiếp đó, một tiếng gào lên, cánh tay của tề cương liệt đột nhiên nứt dở, máu tươi phun ra. Gia chủ Các trưởng lão kêu lên. thấy cảnh này ai cũng không khỏi kinh hãi nhưng mà tề cương liệt dường như không nghe thấy hai con mắt to như chuông đồng kinh hãi nhìn chằm chăm vào ánh mắt lạnh lẽo của trác phàm vẻ mặt của ông ta đây vẻ không thể tin nổi bà nổi nó vừa rồi lão tử đánh trúng cái quỷ gì vậy sao mà lại cứng vậy chứ ông ta vừa giao đấu chính diện với trác phàm cho nên trong lòng rất rõ ràng luận cường độ nguyên lực trác phàm cũng không có mạnh Thực lực chỉ mới đoán cốt nhất trọng, thực lực vẫn ở mức bình thường thôi. Nhưng mà cường độ cơ thể thì quả biến thái. Mỗi tấc da thịt, mỗi cây xương cốt giống như rèn luyện thành binh khí, căn bản không phải là con người. Bởi vậy, sau một quyền đó, ông ta bức lùi trát phàm 10 mét. Nhưng mà thay vào đó, chính ông ta đã bị lực phản chấn vế bỏ luôn một cánh tay. Mẹ kiếp, người rốt cuộc lại ai? tê cương liệt thở hổn hển sắc mặt trắng bệch không chết tiệt người căn bản không phải là người khóe miệng của trác phàm hơi dễnh lên trong mắt lóe lên sát ý thản nhiên nói lão tử có phải là người hay không không liên quan gì đến ngươi vừa dứt lời trác phàm giẫm chân xuống mê tung quyện ảnh bộ trong tích tắc bóng dáng của trác phàm xuất hiện trước mắt của mấy vị trưởng lão sau ba ngủ đấm Những trưởng lão kia không có kịp phản ứng, trước ngực ba người bị mở ra một cái lỗ máu to như nắm tay, trong nháy mắt tắt thở. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bàng hoàng. Lúc đầu, bọn họ không rõ chuyện gì đã xảy ra với gia chủ của bọn họ, làm sao mà đang yên đang lành, cánh tay đột nhiên bị nổ tung. Bây giờ, bọn hắn mới biết hết rồi, tiểu tử này thật sự không phải người. Nào có ai giết chết cao thủ đoán cốt cảnh mà như đập dỡ người làm bằng đường vậy? Trong nhảy mắt đã đắm suy qua ba người bằng xương bằng thịt. Tỷ đệ của Tống Gia nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ đến ngay người. Quả thật trước đây bọn họ đã từng chứng kiến Trác Phàm giết một cao thủ đoán cốt cảnh lục trọng. Nhưng mà bọn họ không ngờ thực lực của Trác Phàm mạnh đến vậy. Bị nhiều cao thủ dây quanh còn có thể giết người như bóp chết một con kiến. Đây là gì? Đây gọi là thực lực Thực lực tuyệt đối Giờ phút này Trong ánh mắt của tất cả mọi người Nhìn về phía Trác Phạm Không chỉ có mỗi ngưng trọng Mà càng nhiều hơn là kinh hãi. Trác Phàm Trước đó Lão Phu không có biết tự lượng sức mình Nên đã đắc tội với người. Bây giờ xin người Nể mặt Thiến Nhi và Tiểu Ngọc Tha cho chúng ta một con đường sống Sau này chúng ta không có đối địch với người nữa Cuối cùng Tề Cương Liệt Thấy đại thế đã mất, Bắt đầu cúi đầu chịu thua, Nhưng mà trác phàm cười lạnh thản nhiên nói, Tề gia chủ, Ngay từ đầu ta đã nhắc nhở ngươi, Tuyệt đối đừng có nên đần độn hồ đồ, Làm ra quyết định sai lầm, Nhưng mà nếu ngươi đã làm, Thì phải gánh chịu hậu quả nên có, Về phần tỷ đệ bọn họ, Nói tới đây, Trác phàm nhìn hai người tống thí một chút, Trong mắt lóe lên hàng quang nói, Ngươi đã từng phản bội ta, thì còn nói chuyện tình nghĩa gì nữa. Tề cương liệt, là ngươi đang xem thường ta, hay là quá đệ cao bọn họ vậy? Nghe được cái lời này, sắc mặt của Tống Thiến và Tống Ngọc trở nên tối sầm, cảm giác ấy náy tội lỗi hiện lên trong mắt của họ. Không phải, các huynh đệ, chúng ta bị ép buộc thôi, xin huynh quân... Không cần phải nói thêm. Tống Thiến chưa nói hết, trác phàm lạnh lùng, khoát tay rồi mới nói tiếp. Nếu đã làm... Cũng không cần phải giải thích nữa, ta thả các ngươi rời đi, về sau đừng có để ta gặp lại hai người. Tống thiến mỉm môi, bi thương cúi thấp đầu, Tống Ngọc bất lực thở dài. Nhìn thấy Trác Phàm vẫn không có buông tha, Tề cương liệt, không khỏi thẹn quá quá giận. <cười> trác Phàm ngươi đừng có dội đuổi tận giết tuyệt. Nếu người nhà của họ Tề chúng ta cùng tiến lên, liều mạng đồng quy du tận với ngươi, ngươi không có chịu nổi được đâu. Vậy ngược lại, ta rất mong chờ đấy, xem các ngươi làm sao có thể đồng quy du tận với ta. Trác phàm phi cười một tiếng, khinh miệt, nhìn về phía ông ta. Trên mặt tề cương liệt, một lúc xanh, một lúc trắng, giận đến mức toàn thân phát rung, ông ta cắn răng phẫn nộ rống Tất cả trưởng lão cùng tiến lên, liêu mãn với hắn. Dân, gia chủ! Tề gia còn lại có năm vị trưởng lão, ai nấy hét to, Đồng loạt phóng về phía Trác Phạm. Mỗi người đều lộ ra ánh mắt thấy chết không sợn. Tiếp đó, tất cả trưởng lão nâng khí thế lên mạnh nhất, tụ nguyên lực toàn thân, sử dụng võ kỹ mạnh nhất, tất cả đều linh dai trở lên. Trác Phàm trong thâm tâm biết rõ ràng, bọn họ thật sự là muốn lấy mạng đổi mạng rồi. Nhưng mà hắn không thèm quan tâm. Trong mắt, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dục một tiếng, kèm với tiếng sấm rền nổ giang, Hai cánh lôi dân vực đột nhiên mở ra, xoay tròn về phía những người đang bay tới trên không trung. Trong khoảnh khắc, năm vị trưởng lão chưa có kịp sử dụng bất kỳ chiêu thức võ kỹ gì, đã bị lôi đình xé thành hai nửa. Hai nửa cơ thể rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn như dòng sông. <cười> không chịu được một kích. Trác phàm biểu môi, cười khinh thường. Đột nhiên trong lúc những thi thể này vừa rơi xuống từ trên không trung, thì một cái lửa dao găm lẻ ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt đã bay đến trước mặt của Trác Phạm. Đôi mắt hơi nheo lại, Trác Phạm nhìn thấy tề cương liệt ở đối diện nở nụ cười gian trá, mới phát hiện ra, quá ra những trưởng lão kia chỉ dùng làm bia đỡ đạn che chắn tầm mắt của hắn thôi. Sát chiêu chân chính là thành dao găm này. Có điều chỉ với một chút thủ đoạn ấy mà người cũng muốn giết lão tử sao? Có phải là quá ngây thơ không? khóe miệng của trác phàm vẽ ra một dòng cung khinh miệt cánh lô giật bất giác chuyển động ngay lúc này một tiếng kêu duyên dáng đột nhiên vang lên tiếp đó là một thân hình yểu điệu đột nhiên cản trước mặt của hắn cẩn thận co âm thanh vang lên máu bắn tung tóe hai mắt của tống thiến hơi co lại một dệt máu đỏ từ trong miệng chậm rãi chạy xuống sau đó nàng từ từ ngã xuống tỷ! tiếng gọi bi thiết tống ngọc dỗ dàng đến bên cạnh tống thiến đỡ thân thể suy yếu của nàng ta dậy nhưng mà tống thiến không nhìn đệ đệ của mình mà cố hết sức quay đầu nhìn về phía trác phàm trong mắt mơ hồ dâng lên lệ quan thật xin lỗi chúng ta thật sự không cố ý lông mày của hắn bất giác động đậy trác phàm bất đắc dĩ thở dài tiện nhân đáng chết dám làm hỏng đại sự của lão phu xem lão phu có làm thịt ngươi không thấy một kích đoạt mệnh của mình đã bị phá hủy trong tay của nữ nhân, Tề cương liệt, gầm thét giận dữ, bỗng nhiên bay giọt tới hai tỷ đề của tống thiến, một chưởng thẳng tắp nện xuống tống thiến. Trác phàm lạnh lùng hừ nhẹ, mắt không có nhìn ông ta, nhưng mà một bên cánh lô dực như một thanh lợi kiếm sắc bén, nhảy mắt đã xẹt qua thân thể của ông ta. Trong khoảnh khắc, thân thể đang giọt tới của tề cương liệt, đột nhiên dừng lại, sau đó âm một tiếng, Tắt thành hai nửa, máu tươi nội tạng đổ xuống như thác nước, dậy lên mặt đất. Kể từ đó, toàn bộ cao thủ của tề gia đều mất mạng. Trác phàm cúi người xuống xem thương thế của Tống Thiến, thấy con dao găm kia đâm vào vai của nàng ta, nhưng máu chạy ra là màu đỏ thẳm. Hắn vội dàng rút đoạn đao nhìn xem, cao mày nói, Không tốt, trên này có độc. Có độc sao? Tống Ngọc hai con mắt lưng tròng lao nước mũi vội vàng nói Cái này nhất định là độc dược độc môn của tề gia rồi Ta đi dược phòng của bọn họ tìm thuốc giải Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chịu đựng đó Nói xong Tống Ngọc lao nước mắt Chạy nhanh như một làn khói rời đi Trác Phàm sững sờ, Vừa định đứng lên đuổi theo Một cánh tay mạnh vẽ đã bắt lấy tay của hắn Cúi đầu xem xét Bắt gặp Tống Thiến mặt tái nhợt nhìn hắn Đừng đi Tống Thiến suy yếu nói Trác Phạm trầm ngâm một chút Khẽ gật đầu đỡ nàng ta dậy Một bàn tay áp lên lưng của nàng ta Ta cũng chỉ muốn nói Đệ đệ ngươi Loại độc này có thể dùng nguyên lực Để mà ép ra được mà Đệ đệ ta là một tên lỗ mãn Không biết động não Không giống ngươi Đôi môi nhợt nhạt của Tống Thiến khẽ giật giật Bàn tay dần trở nên lạnh lẽo Nắm lấy bàn tay của hắn Đôi mắt như dũng xuân thủy Nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn Làm cho hắn bị nhìn chầm chầm Đến mức lúng túng Như thể ở trong chiếc xe ngựa kia Một lần nữa vậy dẫn nên bức độc trong cơ thể của nàng ra trước Trác Phàm thầm nghĩ Nhưng mà hắn đưa nguyên lực Vào cơ thể của Tống Thiến Lại không khỏi khẽ giật mình lẩm bẩm nói Chuyện gì vậy Sao mà lại không tra được nguồn gốc của độc dược chứ Trường hợp này cực kỳ hiếm thấy Với kinh nghiệm của Trác Phàm một là nàng căn bản không có bị trúng độc, hai là loại độc này vô cùng hiếm có, có thể tránh được sự dò xét của nguyên lực. lại thấy sắc mặt của tống thiến ngày càng kém, sự sống đang dần mất đi. trác phàm khẽ cau mày, trong lòng nghĩ là một loại thứ hai. vậy thì cái việc dùng nguyên lực ép độc ra không thể dùng, đành phải dùng phương pháp thứ hai, làm giảm sự lan rộng của độc tính, đó chính là hút độc đại pháp. thế nhưng nhìn thấy bộ ngực rồi đến bờ vai của tống thiến trác phàm nhất thời khó xử cái chỗ nọ đúng là quá xấu hổ rồi chương 88, mươi tám bảy rập ngươi ngươi làm sao vậy nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của trác phàm tống thiến nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi trác phàm do dự một lúc bất đắc dĩ gãi đầu nói ngập ngừng cái đó cái đó ta không có giúp người bứt độc ra được phải dùng miệng hút thôi. Trác Phàm chưa nói hết, nhưng mà Tống Thiến đã rõ ràng, gương mặt trắng xám không khỏi ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu. "Vậy làm phiền ngươi." Giọng của Tống Thiến nhỏ như một con mũi, thậm chí còn có âm rung, dáng vẻ thẹn thùng khiến cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc một phen. Trác Phàm liếm liếm bờ môi khô khóc, chậm rãi đưa tay đến trước cái vết thương của nàng, cắn răng, xoẹt một tiếng, mở y phục của nàng ra. lộ ra da thịt nõn nà trơn mịn, thân thể không tự giác mà rung lên, tổng thiến nhắm chặt hai con mắt, gương mặt vốn tái nhợt lúc này đã đỏ bừng. Mặc dù nàng biết rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng vào khoảnh khắc y phục bị xé mở, vẫn không có nhịn được, năm khẽ lên một tiếng, khiến trong lòng của Trác Phàm ngăn không được rung động. Tổng cô nương đắc tội. Trác Phàm lúng túng há miệng ra, Chậm rãi, áp môi lên miệng của vết thương kia. Lập tức dẫn dụng nguyên lực, hút máu độc vào trong miệng, sau đó nhổ ra bên ngoài. Một lần, hai lần, ba lần. Trác phàm càng hút càng cảm thấy nghi hoặc. Bình thường máu độc vào trong miệng sẽ có vị chua cai. Tại sao mà máu độc của Tống thiến giống máu bình thường vậy? Dường như không có chút dấu hiệu trúng độc nào. Nhưng vì lý do an toàn, trác phàm vẫn hút ra từng ngậm, cho đến khi màu máu chuyển sang đỏ tươi mới thôi. Được rồi, phần lớn chất độc đã được hút ra rồi, không có chuyện gì đâu. Trác Phàm ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, nhưng nghi hoặc trong mắt không hề giảm đi. Nhưng mà đúng lúc này, một thân thể nóng bỏng mềm mại, bất ngờ chui vào trong ngực của hắn. Hai cánh tay tinh tế, kèm theo cái mùi thơm cơ thể đặc thù của thiếu nữ, từ từ quàng qua cổ hắn. Trác Phàm giật mình khó hiểu nói. Tổng cô nương... người Tổng thiến ghé vào lỗ tai của hắn thổ nhẹ Giống như hương lan Âm thanh phát ra tràn ngập mị hoặc Trác phàm người biết không Lần đầu tiên ta gặp ngươi Ta đã tích ngươi rồi Đôi mắt của trác phàm nhìn quanh thản nhiên nói Tổng cô nương để để ngươi sắp quay lại Không cần phải để ý đến đệ ấy Tổng thiến chậm rãi dương đầu Liếm nhẹ lên một bên mặt của trác phàm Hắn rung lên như bị điện giật Hôm nay, ta chỉ muốn một mình ngươi theo ta. Vừa dứt lời, Trác phàm chưa có kịp phản ứng. Tổng thiến ôm chặt lấy đầu của hắn, môi thơm lên môi của hắn. Trong mắt của Trác phàm khẽ co lại, trong lòng căng thẳng, não bộ lập tức đã bị chập mạch. tuy hắn đã từng tu luyện tới lão ma đầu ma hoàng, nhưng mà hắn vẫn luôn một lòng đặt lên việc tu luyện. Phương pháp tu luyện đều là từng bước từng bước làm cái gì chắc cái đó. Cho tới bây giờ, chưa từng tiếp xúc với chuyện nam nữ. Lần trước bị lạc dân thường và lâu vũ đình cưỡng hôn khiến cho hắn mất cảnh giác, nhưng mà lần này thế mà còn ác hơn nữa. Còn mẹ nó, lão tử hai đời đều là tiểu sử nam, nơi nào mà gặp qua cái loại chiến trận này? Đột nhiên trong mắt của Trác Phàm đồng cứng lại, chợt lóe lên phẫn nộ, hắn chợt đẩy Tống Thiên ra quát to: người nhét vào miệng ta cái gì vậy? Trong lúc trác phàm đang mơ màng, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được có vị giật đẩy vào trong miệng. mà cái giật kia vừa vào trong miệng liền tan ra, chắc chắn có gì đó quái lạ. Tổng thiến hồ to ngã trên mặt đất không nói gì. Nhưng mà đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Cho người ăn đương nhiên là đồ tốt rồi. Tiếp đó nghe tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh từ không trung xẹt qua. Đồng thời, trong tay của bóng đèn kia dung ra một cái chuông lớn trong suốt, âm vang một tiếng nhốt Trác phàm vào bên trong. Trác phàm nhìn thấy nó sừng sốt, linh binh phòng ngự cấp 4 sao. Không sai, đây là linh binh tứ phẩm của Tề gia ta, Tử Kim Lưu Ly Tráng, có thể phòng ngự cũng có thể bắt người. Bóng đèn kia rơi vào trước mặt của Trác phàm, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt già nua, nhưng mà trong hai mắt nhìn Trác phàm Vừa đầy hưng phấn vừa đau đớn căm hận Người chính là cường giả thiên quyền tọa trấn tề gia Trác phàm nheo mắt lại muốn đứng dậy Nhưng mà đầu đột nhiên choáng dáng là bị ngã quỳ xuống Chuyện gì vậy ta trúng đọc sao Không sai ngươi trúng phải kịch đọc đọc môn của tề gia Phệ thần tán Lão giả cười lạnh thản nhiên nói Phệ thần tán chuyên để công kích nguyên thần cường giả dưới thần chiếu cảnh, trong vòng một canh giờ tất nhiên nguyên thần tán mà chết. Cho dù là cường giả thần chiếu, nếu không có giải dược của chúng ta cũng không có chịu tới 3 ngày. Trác Phàm nhìn lão giả kia đang cười lạnh lẽo, khẽ cao mày. Lão giả đó nhìn thấu suy nghĩ của hắn cười to nói: "Có phải là ngươi đang thấy kỳ quái vì sao mà bản thân bị trúng độc? Hiện tại nói cho ngươi biết thì cũng không sao." thực ra trên dao găm bắn về phía Thiến Nhi căn bản không có độc. Chỉ có bôi chút dược vật có thể làm máu bị đổi màu thôi. Mà độc dược chân chính là trên bờ vai đó của Thiến Nhi. Vừa rồi người chắc chắn hút rất là vui vẻ chứ. Nói xong lão giả kia cười to một tràng Đồng thời có hai bóng người từ đằng xa đi tới. Chính là Tống Ngọc và Tề Thiên Lỗi. Hai người đi đến bên cạnh Tống Thiến đỡ nàng ta dậy. tống ngọc và tống thiến như hổ thẹn trong lòng không có dám đối mặt với trác phàm nhưng mà tề thiên lỗi lạnh lùng nhìn trác phàm bên trong lưu ly trảng trong mắt hiện ra cưu hận khắc cốt ghi tâm chính là người đã giết chết cha của ta ta nhất định ngũ mã phành thầy người để báo thù cho cha ta người vô sĩ trong thiên hạ lão tử đã gặp nhiều nhưng mà kẻ không biết xấu hổ như tề gia của các ngươi vẫn là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy Trác Phạm cười lạnh, biểu môi khinh thường. Nếu ta đoán không sai, ngay từ đầu, Tề Cương Liệt đã được dùng làm bia đỡ đạn để mà dẫn ta mắc câu. Hắn chết, các ngươi sớm liệu tới, vậy mà còn nói lão tử giết hắn sao? Giống là các ngươi dứt bỏ hắn trước đó. Vừa nói xong, Tề Thiên Lỗi nhìn Trác Phạm, gương mặt co rúm kịch liệt, nhưng mà không phản bác được. Mặc dù đây là chuyện rõ ràng, nhưng mà cũng không thể nói ra như thế chứ. Nếu không, Nhi Tử dùng phụ thân làm bia đỡ đạn, sau đó mới cầm thủ cấp của kẻ thù đi lãnh công. Nếu chuyện bất hiếu này truyền ra ngoài, thì sẽ có người trong thiên hạ khinh bỉ. Đạo đức giả. Trác phàm phi cười một tiếng, nhìn lão độc kia nói. Lấy gia chủ và chính vị trưởng lão làm bia đỡ đạn, nét bút của ngài cũng lớn đấy. Ánh mắt của lão giả kia khẽ hiếp lại, không hề thừa nhận bản thân, ngang ngược, cười to lên. Thì sao chứ, lão phù bỏ nhi tử Còn có cháu trai nữa Chỉ cần lấy được cái đầu người Tề gia có thể trở thành gia tộc Phụ thuộc số một của U Minh Cóc Dưới một gia tộc Trên dạng gia tộc Về sau muốn có bao nhiêu trưởng lão Thì sẽ có bao nhiêu trưởng lão Tề gia càng ngày càng lớn mạnh So với tương lai vinh quang của gia tộc Một chút tổn thất của bây giờ Tính là gì Quả nhiên, có phong phạm của kẻ Một đời kiêu hùng đấy Đủ vô tình. Các phàm hơi gật đầu, biểu thị khen ngợi, nhưng mà rất nhanh lại lắc đầu khinh bỉ nói. Có điều lão nhân ngươi, ánh mắt quá nhỏ hẹp, phí sức cả buổi rồi, chỉ vì một con chó giữ nhà số 1 cu mình cốc. Còn mẹ nó, thật không có tiền đồ, nếu đổi lại là ta, đã bỏ ra nhiều như vậy, tối thiểu cũng phải xưng bá toàn bộ đại lục mới được. Câu nói vừa nói ra, tất cả mọi người đều đã bị sốc nặng. Xưng bá đại lục, Tiểu tử này điên sao? Đừng nói là toàn bộ đại lục, ngươi biết thiên vũ đế quốc lớn bao nhiêu không? Đúng là mồm còn hôi sữa, ăn nói lung tung. Lão già kìa nhìn tráp phàm thật sầu, rồi mới cười chế nhạo. Hiện tại, lão phu đã biết gì sao, ngươi dám coi trời bằng dung, đắc tội dù mình cóc. Ngươi là một người điên, nhất thống đại lục, ngươi bình thường có thể làm được sao? Kim sẻ không biết chí của thiên Nga, Trác Phạm lắc đầu từ chối cho ý kiến, Khoan thai nói, Đúng rồi, ta vẫn biết khá nhiều về đan dược, nếu trên dai của nàng ta có độc, hẳn là ta có thể phát giác ra được. Lão Phu nghe nói người giết u quỷ thất, liền biết người hẳn là người cẩn thận rồi, nếu không sẽ không có địch lại lão đầu kia. Cho nên đối phó với người, làm sao có thể dùng độc dược bình thường được. Lão giả kia nhếch miệng cười, hơi tự đắc nói, Phệ thần tán này của ta, Lão Phu chia làm hai loại dược đặt chung một chỗ. Bản thân dược vật trên dai của Thiên Nhi không có độc. Nhưng một khi kết hợp với dược vật trong miệng của nó thì sẽ trở thành kịch độc. Loại bỏ không được, xâm nhập vào nguyên thần. Chính là cái đồ nàng ta thừa cơ nhét vào trong miệng của lão tử lúc hôn lão tử sao? Không sai, đây cũng là vì sự an toàn của con bé. Nếu không, dược dật tiến vào trong miệng của nó, ngươi chưa bị trúng độc. Nó đã phải mất mạng rồi Lão giả kia cười tà dị Vì đối phó với ngươi Lão Phù sớm trà hết thảy tất cả nội tình của ngươi Nhất là biết ngươi Vì một tiểu nha đầu mới ra mặt Chọc tới U Minh Cóc Lão Phù biết ngay Ngươi trời sinh đã đa tình rồi Cho nên mới an bài mỹ nhân kế Tiểu tử Ngươi thật sự rất là cẩn thận Thế nhưng ngươi nên biết Trên đầu chữ sắt có cây đao nha Trác Phạm nghe được lời này, không khỏi bật cười ra tiếng, không nghĩ tới, đánh ưu quỷ thất một trận, lời đồn truyền đi lại biến thành hắn ra mặt dì mỹ nhân. Có điều nói vậy cũng đúng, nhớ lại từ lúc hắn trọng sinh cho đến bây giờ, có lần nào xuất thủ không phải dì nữ nhân đâu. Trác Phàm lắc đầu, bản thân sắp cảm thấy mình cũng đã là một tên sắc lang. Lão đầu, tâm kế của người khá thâm sầu, không kém hơn u quỷ thất kia. Chuyện đó là đương nhiên. Nghe Trác Phàm khen mình, lão giả kia hất đầu, lộ ra giải mặt tự hào. u quỷ thất, chỉ xuất thân tốt hơn lão phu thôi. Nếu mà lão phu có xuất thân từ bảy thế già, thanh tử bây giờ, tất nhiên không có kém hắn. Tiểu tử, ngươi biết danh hiệu của lão phu không? Thiết tỏa hoành giang. Tê quy lâm. ánh mắt khẽ hiếp lại, Trác Phàm nhếch miệng cười nói, Thiết tỏa hoành giang. Không trên không dưới Muốn sống không được Muốn chết không xong Tố Tề quy lâm Trong mắt lóe lên thì sáng Cười to như gặp được tri âm Không hổ là nhân vật làm thịt u quỷ thất Khá lắm Ngươi là người đầu tiên vừa nghe đến danh hào của Lão Phu Là đã biết hàm nghĩa bên trong đây Nếu không phải đầu ngươi quá đáng tiền Lão Phu thật sự không có nỡ giết ngươi rồi Giết ta Ngươi xứng sao Đột nhiên trác phàm cười lạnh, nhẹ nhàng gõ lên trán. Một ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát lên. Ngay sau đó một chút khí tức màu đen thoát ra từ trong ngọn lửa biến mất trong nháy mắt. Độc của phệ thần tán đã bị ngọn lửa màu xanh này đốt cháy hoàn toàn, quá thành hư vô. Trác phàm chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, lộ ra sát ý lạnh băng. Lúc lão tử giết u quỷ thất đã tặng cho lão ta một câu rồi. Hiện tại cũng có thể tặng nguyên câu cho ngươi Đối mặt với thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không có làm nên chuyện gì. Chương 89 Làm sao có thể? Nhìn Trác Phạm ung dung đứng lên, tất cả mọi người không khỏi tái mặt gì quá kinh hãi Đặc biệt là Tề Quy Lâm, trong mắt của ông ta càng lộ ra thần sắc, khó có thể tin. Phệ thần tán là thuốc tổ truyền của Tề Gia bọn họ, là độc dược. Ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh Cũng khó giải quyết Làm sao có thể dễ dàng giải được như vậy Đó Đó là cái thứ gì Đột nhiên Trong mắt của tề quy lâm co rụt lại Dường như vừa mới chú ý tới ngọn lửa xanh Trên trán của trác phạm Không khỏi sợ hãi Là thứ đó giải độc cho ngư sao Đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái Thanh diêm liền đã biến mất Khóe miệng trác Phàm Lộ ra nụ cười tà ác Một kẻ hấp hối sắp chết cần gì phải biết nhiều thứ như vậy chứ. Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người bất giác sững lại, tất cả đồng loạt lùi lại một bước. Trác Phàm rất là khủng bố, vừa rồi bọn hắn tận mắt chứng kiến qua, cho nên khi mà hắn nói ra những lời này, trong lòng của mọi người đều thắt lại. Ngay cả vẻ mặt của Tề Quy Lâm nhanh chóng trở nên ngưng trọng, nhưng mà nhìn thấy Trác Phàm vẫn còn bị dây ở bên trong lưu ly trảng, Tề Quy Lâm khoát tay một cái nói, Mọi người đừng có lo lắng, tiểu tử kia còn đang bị nhốt trong linh binh cấp 4 của Lão Phu, không có khả năng đâu. Thế mà ông ta chưa kịp dứt lời, nghe một tiếng lông ngầm vang lên kinh thiên động địa. Một cột sáng màu đen bỗng nhiên xuyên qua cái lồng ngực ông ta. Cơ thể bất giác lung lai, khóe miệng của Tề Quy Lâm đột nhiên chảy xuống một dòng máu tươi. Thế nhưng trong mắt của ông ta lại một mảng mờ mịt. Lão Phu làm sao? Lông mài của Tề Quy Lâm nhăn lại, lao máu đang không ngừng chảy ra ở khóe miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Hiện tại ông ta chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh, sinh khí cũng nhanh chóng rời đi, nhưng mà căn bản không biết gì lý do gì. Ông ta quay đầu nhìn ba người Tề Thiên Lỗi, chỉ thấy bọn họ đang nhìn chăm chăm vào ngực của mình chứ vẻ sợ hãi. Tề Quy Lâm lúc này mới theo ánh mắt của bọn họ nhìn xuống ngực mình. thình lình phát hiện, chẳng biết từ lúc nào ngực của ông ta xuất hiện một cái lỗ to như nắm tay, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ nơi đó. Hơn nữa bây giờ ông ta mới cảm nhận được sau lưng lạnh toát, dù ý thức lấy tay sờ thử mà trong lòng chợt lạnh. Quả ra sau lưng của ông ta cũng có một lỗ thủng, nhìn vị trí đó đúng là bị người ta đấm một quyền xuyên qua. Tại sao chuyện chuyện này? Tề Quy Lâm quá thật không có thể tin là thật, làm sao ông ta có thể sẽ chết một cách mơ hồ không rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chợt co rụt lại. Trác Phàm đang đứng trong tử kim lưu ly tráng, thở hổn hển từng ngụm, khí thế bỗng nhiên giảm mất một nửa, nhưng một bên tai quáng lại quá thành móng vuốt rồng hướng về phía ông ta, mà phía trên lưu ly tráng, trước mặt đã xuất hiện ra một cái lỗ cỡ nắm tay. không khác gì lỗ hổng trên ngực của ông ta. Cơ mặt của Tề Quy Lâm kịch liệt co rút, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của trác phàm. Rốt cuộc, ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc, cắn răng nói, quái vật, thân thể người bằng xương bằng thịt, lại đắm thủng linh bình tứ phẩm. Mở, động. Vừa dứt lời, Tề Quy Lâm ngã xuống đất. Trong hai con mắt, vẫn phủ đầy vẻ sợ hãi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại chết nhanh như vậy. Rõ ràng các phàm đang bị nhốt trong linh bình tứ phẩm nhưng mà hắn có thể dùng một chiêu giết chết ông ta trong chớp mắt. Sức mạnh của hắn kinh khủng tới mức nào mới có thể làm được chuyện này chứ. Phỏng chừng ngay cả cao thủ thiên quyền cũng không có khả năng đang bị nhốt trong đó còn có thể đánh một kích trí mạng. Tiểu tử kia quả nhiên là quái vật tề gia của lão phù kết thúc rồi. Vào giây phút cuối cùng trước khi chết Ngoài nỗi sợ hãi trong lòng, Tề Quy Lâm hoàn toàn hối hận và tuyệt vọng. Một tiếng hét sợ hãi phát ra, tổng thiến quản sợ liên tục lui lại không ngừng. Tề Thiên Lỗ và Tổng Ngọc cũng đã sợ hãi, hai chân nhũn ra, toàn thân run rẩy lùi lại theo nàng ta, không có dám nhìn Trác Phàm một lần nữa. Trác Phàm thở phì phò, nở nụ cười tà ác, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Chiêu thức thứ hai của Ma Sát Tam Tuyệt, quỷ lòng trảo. Một chiêu này dù sao cũng là võ kỹ quyền giai Trác phàm cho dù không có xuất cả ba chiêu, chỉ xuất một chiêu, nhưng mà vẫn rút đi hơn phân nửa nguyên lực. Nếu sử dụng tiếp một chiêu nữa, chỉ sợ nguyên lực sẽ càng kiệt. Nhưng quy lực này thật sự rất là kinh người. Dũng mà sát tam tuyệt, được tạo riêng cho tu giả rèn luyện lượng thân. Cơ thể càng mạnh thì quy lực càng lớn. Nhưng mà Trác phàm tuyệt đối không ngờ rằng với cơ thể như ma bảo ngũ phẩm của hắn khi mà phối hợp với võ kỹ quyền giai này mạnh đến mức ấy lúc đầu hắn muốn thử xem có thể dùng chiêu này đánh dỡ linh binh tứ phẩm không nhưng mà hắn làm sao ngờ được cường độ của linh binh tứ phẩm Vậy mà không có chặn được một kích của quỷ long trảo thậm chí trong nhảy mắt lấy luồng tính mạng của cường giả thiên quyền quyết định ban đầu của lão tử quả nhiên là đúng rồi nếu mà luyện có thể thành công thì nên tu luyện thêm chút võ kỹ mạnh mẽ bá đạo trác phàm nhếch miệng lên trong ánh mắt sáng ngời soạt một tiếng hai cánh rôi dân dực mở ra như là hai cây roi quất sang hai bên lưu ly trảng vốn chỉ bị đánh thủng một lỗ trong nháy mắt đã dở thành từng mảnh trác phàm nhìn ba người kia đã chạy xa ánh mắt của hắn lạnh lẽo bước chân đạp mạnh chớp mắt đã hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo chỉ có mấy hơi thở nhìn thấy thân ảnh của ba người trác phàm lắc mình một cái chặn trước mặt của ba người ba người đang chạy trốn đột nhiên thấy trác phàm hiện ra thì sững sờ khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệt. tiếp đó dưới chân loạn choạng té ngã trên mặt đất chạy đi các ngươi chạy tiếp đi trác phàm cười tà ác chậm rãi tới gần bọn họ để xem các ngươi chạy nhanh hay là ta đuổi theo nhanh Trác, trác đại ca, là thời gia chúng ta có mắt như mù, đắc tội với ngài. Bây giờ, ngài đã giết cha ta và gia gia của ta rồi, xin hãy tha cho ta đi. Tề thiên lỗi, nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của trác Phàm thì sợ hãi đến mức ba hồn đã bay mất hai rồi, bảy phách chạy mất sáu phách, dập đầu như giả tỏi, khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum Trác Phàm mỉm cười, trong mắt lóe lên hàng quang. Hắn nắm lấy cổ của hắn ta, giơ lên, cười lạnh nói. Người, cũng đã nói rồi, lão tử giết cha và giết gia gia của người. Vậy, giết thêm một người nữa, cũng không khác gì. Người xuống cùng với bọn họ đi. Vừa dứt lời, một luồng khí đen đột nhiên từ trong cơ thể của Trác Phàm tiến vào thân thể của Tề Thiên Lỗi. Chỉ có mấy hơi thở, Tề Thiên Lỗi đã quá thành một đống bột phấn, phiêu tán trong không khí. Từ trước tới nay, từng thấy thủ đoạn giết người khủng bố như thế. Hai tỷ đệ Tống Thiến sợ hãi co lại thành một đoàn. Nhìn bộ dáng lo lắng hải hùng của hai người, Trác Phạm không khỏi phì ra một tiếng cười. Việc đã đến nước này, các người còn muốn nói cái gì không? Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt toàn là sợ hãi. Cuối cùng, Tống Thiến mỉm môi, vẻ mặt ái nái nhìn Trác Phạm nói. Trác huynh Đệ, chúng ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ bị ép. Tổng gia chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, không có thể triêu vào tề gia, càng không có dám chọc đến U Minh Cốc. Nếu ngươi quán hận, thì hãy giết ta, nhưng mà cầu xin ngươi tha cho Tiểu Ngọc đi, hắn là nam tử duy nhất của Tống gia chúng ta. Tỷ! Tổng Ngọc nghe tỷ tỷ mình nói, hai con mắt đẫm lệ lưng trọng. Tổng thiến bi thương nhìn hắn, thần sắc trong mắt đầy dịu dàng. Trác phàm, Nhìn tất cả những cái điều không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Các người thật sự rất là giống bọn họ đều bị tình thế bức bách, gia tộc nguy nan Nói rồi, hắn mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phương xa, thở dài nói. Không biết bây giờ bọn họ như thế nào có bị ảnh hưởng gì chuyện của ta không? Người nói là lạc gia sao? Tổng thiến nhìn bóng lưng điều hiu của trác phàm nói khẽ. Trong mắt, lóe lên tia sáng lạnh khóe miệng của trác phàm vẽ ra đường cong lạnh như băng gật đầu đúng vậy các người rất giống bọn họ làm cho ta không nhẫn tâm xuống tay nói đến đây trên gương mặt của hai người tống thiến như hiện lên một vẻ vui mừng thế nhưng ngay sau đó lời nói của trác phàm thay đổi cười lạnh thành tiếng đáng tiếc có một điểm không giống chỉ là một điểm này không có dấu hiệu nào Đôi cánh lô dân dực sau lưng của Trác Phàm đột nhiên dung lên. Hai cái đầu của Tống Thiến và Tống Ngọc bỗng nhiên bay lên rơi trên mặt đất. Nhưng cho đến khi đầu của bọn họ chạm vào bụi đất, trên khuôn mặt của bọn họ vẫn còn đang nở nụ cười, đầy hy vọng. Hai người khác người khôn khéo hơn bọn họ rất nhiều. Trác Phàm cười chế nhạo giận nói tiếp. Các ngươi biết rõ lai lịch của lão tử mới diễn cảnh đau khổ cay đắng trước mặt của lão tử. Thật sự coi lão tử là một kẻ ngốc chắc. Chỉ có điểm này, các người thật sự khác biệt với bọn họ. Các <cười> phàm cười lỡ một tiếng, chậm rãi rời đi. Không hề nhìn hai cái bộ thi thể phía sau lưng. Sau đó, trong nội diện của tề gia, liên truyền đến từng tiếng hét thảm. Một tháng sau, tiếng xé gió vang lên, ba bóng người bỗng nhiên đáp xuống trong đại viên tề gia. Nhìn lại, thì ra là ba lão giả mặc áo xám, người cầm đầu chính là nhị trưởng lão của U Minh Cốc, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía. Nhị trưởng lão khẽ híp mắt lẩm bẩm nói: chuyện gì vậy? Tề gia sao mà lại quạnh quẻ như thế chứ? Bọn họ thật là lớn mật, rõ ràng bọn họ phái người đến U Minh Cốc truyền tin trước, nói rằng của mình mối của tiểu tử kia, nên chúng ta mới tới đây. Thế nhưng đến nơi rồi, ngay cả một người ra tiếp đại cũng không có. Thật sự không muốn sống sao? Một lão giả khác hung tợn mắng to. Con mẹ nó chỉ là cái gia tộc nhị lưu mà dám hả? Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, hít sâu, đột nhiên trong mắt có rụt lại hô lên. Không đúng, có vấn đề. Lão tam, Lão Tứ, hai người các ngươi đi xung quanh xem cho kỹ, tề gia này chắc chắn có gì đó quái lạ. Hai người kia liếc nhau gật đầu nhảy mắt đã biến mất. Một lát sau, từ hậu diện của tề gia đột nhiên phát ra tiếng hét to. Nhị ca, tam ca, các ngươi mau đến đây đi. Nghe thấy âm thanh hù oán hai người lập tức chạy tới hậu diện Nhưng mà đến khi nhìn thấy tình cảnh ở hậu diện trong mắt của bọn họ ngăn không được co rụt lại. Chỗ đó đã biến thành một bãi tha ma từ lâu. Gần một ngàn bộ thi thể chất thành một đống. chất thành một cái ngọn núi nhỏ mùi hôi thối của xác chết bay ra thu hút hàng nghìn con ruồi và côn trùng đúng là một tên tàn nhẫn hắn thực sự đã diệt môn tề gia mí mắt của nhị trưởng lão rung rung vội che mũi cắn răng nói hai người khác nghe vậy, trong lòng điều hoảng sợ tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng mà bàn về độc ác vô tình đúng là so với những lão gia quả bọn hắn còn ác hơn Cả tộc đã bị diệt môn Ở đế quốc thiên vũ Đây là một chuyện chỉ có đắc tội như hoàng thất Bảy thế gia mới phải chịu hành quyết Nhưng mà từ giờ trở đi Lại thêm một người rồi Nghĩ tới đây Nhị trưởng lão vô vàng nói Lão tam lão Tứ Các người xử lý những cái thi thể này Đừng có để việc này truyền đi Vì cái gì? Ngu ngốc Nếu để cho người khác Biết tiểu tử này cực kỳ kinh khủng Còn ai dám đối kháng với tiểu tử kia Vậy chúng ta làm sao mà tìm ra tiểu tử đó chứ? Nhị trưởng lão mắng to. Sau đó, vừa nhìn cái đống thi thể kia, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh nói. tề quy lâm, luôn tự xưng là lão thất thứ hai. Lão ta nhất định muốn lấy đầu của tiểu tử kia đến tranh công, cho nên mới tự tiện đồng thủ. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà. Không biết tự lượng sức mình. Nhị trưởng lão cười khinh miệt, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một trận lửa lớn ngập trời bùng nổ ở hậu viện. Rất nhanh, cháy lan ra toàn diện. Tất cả thi thể đều đã bị trận lửa lớn này đốt sạch. Toàn bộ đại diện của Tề gia đã bị thiêu rụi. Nhìn ngọn lửa cháy mạnh, một vị lão giả nói với nhị trưởng lão: "Nhị ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chia ra hành động đi." Nhị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ nói. ba người chúng ta chia ra ba hướng đuổi theo, chắc chắn có một hướng là đúng. Nhưng mà còn có bốn phương tám hướng đấy. Một vị lão giả cao mày nói, Chào ơi, nếu không phải là đại ca bế quan thì bốn người của chúng ta vừa dàng có thể phân bốn phương tám hướng truy lùng rồi. Nhị trưởng lão khoát tay, cư nhẹ lắc đầu, nhìn về phương xa. Cái hướng kia không cần phải truy, đó là hướng đến qua vũ thành. Nếu mà tiểu tử kia dám đi đường này, lão ngũ đang ở trong hoa vũ thành chờ hắn đấy vừa dứt lời nhị trưởng lão tung người bay về phía không trung hai vị lão giả còn lại liếc mắt nhìn nhau cười lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên phi lên chỉ một thoáng ở đây không còn một bóng người đệ nhất thế gia của lan lăng thành từ đây hoàn toàn biến mất khỏi đại lục chương chín mươi thai mận đổi đạo trên đường lớn Có một thiếu niên vừa đánh xe ngựa vừa kêu lên. Nếu hiện tại có quan hồn của tề gia đi ngang qua, nhất định sẽ giật mình. Chiếc xe này không phải là của tống gia sao? Còn cả thiếu niên đánh xe kia không phải là tống ngọc sao? Hắn không phải giống như chúng ta đã chết sao? Làm sao mà sống được chứ? Thế nhưng nếu bọn họ nhìn thấy khóe môi của thiếu niên kia nhếch lên nụ cười tà dị, nhất định bị dọa đến hồn phi phát tán. Quay đầu liền chạy rồi Chỉ sợ làm quỷ cũng không được Bởi vì cái mỉm cười kia Quá quen thuộc Chính là nụ cười ác ma Đã diệt tộc của cả tề gia kia Đột nhiên thiếu niên Ghim lại dây cương Xuống ngựa ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy phía trước ngoài trăm dặm Đứng sừng sững một tòa thành lâu cao lớn Chính là bên trong khắc ba chữ to hoa vũ thành Cuối cùng cũng đã đến rồi Hy vọng có thể ở chỗ này tìm được một số thuốc hồi sinh tốt, cũng không có uổng công lão tử dịch dùng đến đây. Thiếu niên thở sâu, khóe miệng hơi nhếch lên, hất roi ngựa muốn tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. "Đứng lại!" Vừa dứt lời, không biết từ nơi nào xuất hiện năm sáu thân ảnh bao vây thiếu niên ở giữa. Thiếu niên nhìn bọn họ một vòng, không khỏi nhướng đầu mi. "U Minh Cốc, Hảo Nhãn Lực!" Thế mà nhận biết chúng ta sao? Người cầm đầu kia liếc nhìn thiếu niên thật sâu, không khỏi kinh dị lên tiếng. Nhìn cái bộ dáng của người, hẳn là công tử thế gia, sưng tên ra. Thiếu niên trầm ngâm một chút, nghi ngờ nói, nơi này là qua vũ thành, cứ coi như đúng lúc hỏi nội tình, cũng nên là người của vũ qua lâu đến, sao lại thế chứ? Nè, ít nói nhảm đi. Lời nói của thiếu niên còn chưa xong, đã bị người kia mắng cho một tiếng. hung tận nói, nhanh lên, thành thật khai báo, nếu không đừng có trách chúng ta không khách khí. Nếu không phải nơi này, là địa bàn của Hoa Vũ Lâu, thì chỉ với bộ dáng vừa mới lầm bầm của ngươi, lão tử đã sớm lấy mạng của ngươi rồi. Thiếu niên nhướng mày trong mắt lóe lên sát ý rồi biến mất, nhưng mà vẫn cưỡng chế nói, tại hạ là Tống Ngọc, ở Tống Gia của Thiên Vũ Thành, phụng mệnh gia phụ, đến tham gia Bách Đan Thịnh Hội của Hoa Vũ Lâu. Đây là ấn gia tộc của ta. Nói rồi, thiếu niên từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc điêu khắc thành ấn giám đưa đến. Người kia tiếp nhận, xem xét cẩn thận một chút, hơi hơi gật đầu. Mà mấy người kia cũng lật qua xe ngựa xác định không có vấn đề gì mới gật đầu nhìn nhau. Tốt, đi đi. Nhưng mà nếu người gặp qua người này, lập tức hướng về chúng ta thông báo. Người kia nghiêng người liếc nhìn thiếu niên một chút. móc ra một trang giấy đập vào ngực của thiếu niên, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Thiếu niên đợi cho bọn hắn đi xa, cầm cái tờ giấy xem xét, lại nhất thời phì ra một tiếng cười. Chỉ thấy trên tờ giấy kia, in chính là truy sát mệnh của U Minh Cốc đuổi bắt Trác Phạm. Hơn nữa, còn vẽ chân dung của Trác Phạm. Phía dưới, số tiền thưởng, người bình thường cung cấp cái đầu mối, lập tức có thể trở thành gia tộc phụ thuộc vào U Minh Cốc. có thể cầm được đầu của trác phàm lập tức chính là gia tộc đệ nhất phụ thuộc vào u minh gốc trên dưới cả nhà có thể hưởng thụ đãi ngộ dạng gia quả nhiên một đám mắt chó nhìn người thấp lão tử ở trước mặt của các ngươi cũng không có nhận ra còn đi đâu mà bắt thiếu niên không khỏi phì cười to đem cái lệnh truy sát xoa xoa tiện tay ném đi một lần nữa đánh xe ngựa về phía trước không sai Thiếu niên này chính là Trác Phạm Tại sao khi mà nhắc chiến ở Tề Gia Hắn biết mình hoàn toàn Trở thành đối tượng truy sát của thiên vũ đế quốc Cho nên Mới luyện chế một khỏa dịch dung đan Quá thành cái bộ dáng của Tống Ngọc Để mà đến qua Vũ Thành Đến một lần hắn có thể an tâm sưu tập thiên tài địa bảo Không cần lại bị những cái gia tộc Trước mắt kia quấy rối Thứ hai có thân phận công tử của Tống Gia này yểm hộ Hắn không sợ người bên U Minh cốc. tìm đến để mà gây sự. Cứ như vậy, trát Phàm khoang thai tự đắc, lái xe ngựa kia vào bên trong thành. Mà qua Vũ thành cũng không hổ là tổng bộ qua Vũ lâu bảy thế gia ngự hạ. Cho dù là thành trì lớn nhỏ, trọn vẹn hơn thành trì quán gấp mười mấy lần. Đến mức Lạc Gia ở Phong Lâm thành cùng với Thanh Minh thành U Minh cốc ở nơi đây để mà so sánh liên quan toàn tương đương với một thôn xóm nhỏ. riêng là dòng người chỗ này lùi đến tùy tiện tìm một người không phải là công tử thế gia gia tộc nhị lưu cũng là thiếu gia tiểu thư gia tộc nhất lưu ngay cả gia chủ trưởng lão cũng là thế gia tam lưu cũng có xác suất khá thấp cách ăn mặc giống như một thiếu gia gia tộc tam lưu như Trác Phàm ở chỗ này không khác gì một tên ăn mày Trác Phàm không khỏi cười khổ một tiếng dùng roi ngựa trong tay tăng nhanh tốc độ Ngay từ đầu, hắn nghĩ rằng cải trang thành cái bộ dáng tống ngọc rất phổ thông rồi. Thế nhưng mà đến đây, hắn mới phát hiện như vậy cỡ nào cũng dễ thấy. Nơi này người của gia tộc Tam Lưu thật sự quá thừa thớt. Đều là chút người của Nhị Lưu cùng Nhất Lưu nhốn nháo. Thì ra, không chỉ có hạt đứng giữa bầy gà dễ thấy mà gà đứng giữa bầy hạt cũng giống vậy thôi. Trác phàm dãy rồi ngựa lao trên đường cái. Lọt vào ánh mắt nhìn của tất cả mọi người. Rốt cuộc, hắn phát hiện một quán trọ gian đường dội dã đi vào. Lão bản còn có phòng trống sao? Lão bản trên quầy nhẹ nhàng nâng một con mắt lên, do xét trên dưới hắn một lần, sau đó cúi đầu tính toán sổ sách. Đúng là không hề để ý. Mắt chó coi thường người khác. Trong lòng của Trác Phàm không khỏi phát lên lửa giận, bước nhanh lên, bỗng dỗ bàn một cái hét lớn. Đến cùng có phòng trống hay là không? Xem ta không có trả nổi linh thạch sao? Lão bản một lần nữa mở mắt nhìn Trác Phàm Đôi mắt vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Đem ấn giám gia tộc lấy ra. Trác Phàm không khỏi hơi chậm lại, chưa có kịp phản ứng. Ở trọ cần ấn giám gia tộc, đây là quy củ gì? Thế nhưng, hắn vẫn ngoan ngoãn lấy cái ấn giám của Tống Ngọc lấy ra. Lão bản nhận lấy xem xét, khinh thường biểu môi. Quả nhiên, tổng già một gia tộc tam lưu gia tộc tam lưu thì sao Ngươi mở tiệm không phải là gì kiếm lời sinh thạch sao cũng sẽ không có thiếu của ngươi lão bản chậm rãi lắc đầu vỗ bả gia của trác phàm như một lão nhân hiểu chuyện đưa tay chỉ về phía trước nói người trẻ tuổi đi dọc theo cái hướng này cách đây ba cây số có một phòng bể ngói ngươi có thể vào ở chỗ đó không cần bất kỳ linh thạch gì trác phàm sững sờ không khỏi nháy mắt mấy lần sau đó nhìn lão bản trong mắt tràn đầy lửa giận cắn răng nói lão bản đó không phải là số nghèo sao cứ coi như chúng ta là gia tộc tam lưu đi tiến vào quán trọ của các ngươi cũng là khách nhân mà ngươi có cần phải thế lực như thế không lão bản liếc hắn một cái thật sâu thở dài lắc đầu bất đắc dĩ điều này làm cho trác phàm không khỏi sững sờ Lão bản này làm sao vậy? Thế mà đúng lúc Lại có một tiếng cười to vang lên Tống Ngọc Tiểu tử ngươi thật là một tên bác nháo Ngay cả quy củ của Hoa Vũ Thành Cũng không có tìm hiểu Mà dám chạy đến tham gia Bách Đan Thịnh Hộ sao? Nghe được lời này Trác Phàm không khỏi căng thẳng trong lòng Nơi này sao có người lại biết Tống Ngọc vậy? Nhưng mà hắn vẫn giả bộ Trấn định quay đầu lại Chỉ thấy một vị công tử văn nhã Từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bên cạnh hắn có bốn tên lão giả đều là cao thủ đoán cốt cảnh. Mà bản thân của hắn cũng là cao thủ đoán cốt cảnh ngũ trọng. Bên tay phải của hắn là một tiểu cô nương dáng dấp nhu thuận. Không tính là xinh đẹp cũng rất đáng nhìn. Chỉ là ánh mắt cô nương kia nhìn về phía trác phàm tràn ngập vẻ khinh bỉ. Trong mắt của trác phàm hơi hiếp lại, trong lòng bất giác, loạn động, rất du sĩ mắng thầm. Tiểu tử thối, quả nhiên bị chết đáng đời. Cùng chỉ lão tử, ở chung nửa tháng mà còn không nói cho lão tử ở chỗ này có người quen. Sớm biết vậy, không có dịch dung thành hắn rồi. Cái này, nếu để cho Tống Ngọc đã chết nghe thấy, nhất định sẽ bị tức đến sống lại luôn. Đại ca, ngươi đã đem ta giết rồi, còn mắng chửi ta trong lòng sao? Ta mới là người chết quan đó, chết còn bị mắng nữa. Ta nợ gì ngươi, thiên hạ còn có đạo lý vậy sao? Nhưng mà vẫn tốt, nhìn khuôn mặt công tử kia lúc nhìn Trác Phàm có một chút khẩn trương, không có chút nào lo nghĩ. Dường như vốn chẳng cần phải giống vậy. Cười to lên, tiểu tử ngươi vẫn là dạng nhát gan sợ phiền phức như trước, khó trách mụi mụi của ta, chướng mắt ngươi. Lời vừa nói ra, thân thể cô nương ở bên cạnh công tử kia không khỏi biểu môi, hư lạnh một tiếng. Trác Phàm liếm môi khô chát, lúng túng nói. Huynh đài nói rất chính xác, chắc hẳn là các ngươi cũng không có muốn nhìn thấy ta, vậy ta lập tức sẽ đi. Chờ một chút. Thế mà trác phàm vừa định trùn mất, người kia lập tức gọi hắn lại, trên mặt nổi lên một vẻ ngờ vực. Kỳ quái, hôm nay sao mà ngươi không thích hợp vậy chứ? Cái gì mà huynh đài, vì sao mà lại lạnh nhạt vậy chứ? Trong lòng của trác phàm, thèm kêu hỏng bét rồi, lập tức sẽ bị dạch trần thôi. mà thân phận quán bị bại lộ, người của U Minh Cóc sẽ đuổi theo, thì hắn làm sao có thể tham gia Bách Đan tỉnh hội? Nghĩ tới đây, trác phàm cắn ra một cái, thật sự nghĩ là hiện tại sẽ đem tiểu tử này bẻ gãy cổ. Đúng, đột nhiên công tử kia bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, có phải ngươi vẫn còn quán niệm cái chuyện ngày đó quyển nhi cự tuyệt hôn sự của ngươi, làm thể diệt của ngươi bị hao tổn? Không ngờ rằng người nhỏ mọn như vậy... Bây giờ vẫn còn để trong lòng. ánh mắt của Trác Phàm sáng lên... Bụng mừng rỡ... Giống như tìm được cộng rơm cứu mạng vậy. Có một chút kích động muốn khóc... Đây chính là mảnh mối quan trọng rồi. Sau đó... Hắn lập tức kéo căng mặt... Giả giờ cả giận nói. Còn biết nói... Từ hôm nay trở đi chúng ta đoạn giao đi... Từ nay về sau... Không có cần phải tiếp tục gặp mặt. Cái này... người sai rồi... Chuyện người cùng mũi mũi của ta có liên quan gì đến ta? Công tử kia bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa cho rác phàm một ánh mắt nam nhân điều hiểu. Đừng quên, chúng ta thế mà là huynh đệ mà, cùng một chỗ vượt qua đau thương, cùng một chỗ. <cười> Lần này, tâm lý của rác phàm hoàn toàn hiểu được. Nhìn trang phục của tiểu tử này, tối thiểu cũng là công tử gia tộc Nhị Lưu. Làm sao có thể cùng với tiểu tử Tống Ngọc gia tộc Tam Lưu này, Có giao tình đây Nguyên lai like chính là bạn nhậu gặp chân tình Nhưng mà cứ như vậy Sự tình ngược lại tốt lắm Trác phàm nhìn đến ánh mắt của người kia Cũng không khỏi lộ ra biểu hiện giam đảng Hảo hán Không có đề cập đến loại sự tình năm đó Ngươi có thể là không bằng ta Cái gì? Rõ ràng ta mạnh hơn so với ngươi Đừng quên ta thế nhưng ngữ tám Ngươi mới có ngự Người kia Trước mặt của trác phàm một mực Khoa tài lấy thế Nếu không phải muội muội của hắn ở đây á, Đoán chừng hắn còn muốn đặc biệt nói cái gì Cái kia ba ngày Năm đêm Thật sự để cho người ta lưu luyến quên về Nhìn thấy người kia vẻ mặt hạnh phúc Trác phàm Cũng làm biểu lộ đồng dạng như hắn Dường như cùng hắn nghĩ về một chuyện Chỉ có cô nương kia Nhìn thấy hai người này Trong mắt lóe lên vẻ chán ghét Buồn nôn Vừa nói xong cô nương kia lạnh mặt Đi ra quán trọ, chỉ để lại hai cái dâm côn này trên mặt, vẫn còn mang một nụ cười dâm tiện. Các bạn vừa nghe xong tập 19 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.